Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 585 Kim Sắc Ao. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hánh quang hóa thành hư, ảnh mạnh mẽ vô cùng, mang theo thánh nguyên thiên địa thiên đạo chi lực. Lực công kích sắc bén vô cùng. Điểm này lưu lại thiên đạo chi lực cũng không phải rất nhiều. Nhưng để đinh nhạc đau đầu chính là điểm ấy thiên đảo chi lực không giống bình thường Thật giống là một loại bản nguyên tính sức mạnh Thể hiện ra uy năng cực kỳ mạnh mẽ, chém Đinh nhạc hét lớn, sợi tóc bay lượn Thân hình kiên cường như tùng Thánh kiếm tựa như tia chớp chém xuống Nhanh chóng cực kỳ Thổi phù một tiếng lực chém thánh quang thân ảnh Chém thành hai nửa Từng đạo từng thánh quang không khỏi tung tói mà ra Tiêu diệt Đinh nhạc cầm thét Thần thông bảo kính bay lên Hào quang lưu chuyển mạnh mẽ Muốn tiêu diệt đi những này thánh quang Nhưng những này thánh quang Nhưng là quy năng cường hãn Khí tức lạnh như băng thấu xương Dường như thánh mâu giống như vậy Đâm thủng thần thông bảo kính ánh sáng Tụ hợp lại một nơi Lần thứ hai ngưng tụ thành một bóng người Tay cầm thánh mâu hào quang lói lên Chính là lần thứ hai cho Đinh Nhạc một thoáng tàn nhấn Khắc <cười> khắc Đinh nhạt lo ra máu Không có cách nào Xoay người rời đi Hắn thử rất nhiều biện pháp Đều là không đả thương được ruộng gì này bóng người Mà đối phương mạnh mẽ lực công kích nhưng là làm cho nàng liên tục bị thương Chuyện này thực sự có chút ướt ướt Đinh nhạc không nghĩ ra lại không phải sinh linh Khả năng chỉ là một cái vật chết mà thôi Tại sao có thể có như vậy cường lực công dịch Có thể sánh vai nửa bước chân đảo Ui năng cỡ này thực sự có chút kinh hoàng lòng người Vốn là như lục tục vĩnh hằng thần về cũng đã đủ kỳ lạ nghiệp thiên Bây giờ lại lại chạy đến một loại càng mạnh Đinh nhạc suy nghĩ phương pháp phá giải Cuối cùng vẫn là cảm thấy điểm mấu chốt Ở cái kia một điểm còn sót lại thiên đảo chi lực mặt trên Ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái gì hóa thành Đinh nhạc bất chấp Ngược lại cũng thoát khỏi không được Xoay người đại chiến Thánh thập từ giá Thánh kiếm Thần thông bảo kính đều là đồng thời bay lên Ui năng toàn mở Hạn chế đối phương Đồng thời Hắn ý chí chi lực điên cuồng bao phủ Nhiện đối phương Muốn thăm dò vào trong cơ thể Tìm hiểu ngọn ngành Oanh Đinh nhạ ý chí chi lực vừa mới thăm dò vào trong đó Nhất thời cảm giác trước mắt loáng một cái Một luồng lạnh léo Vắng lặng thiên quý dường như sóng lớn giống như đánh tới bộp một tiếng Trực tiếp chính là đem đinh nhạc ý chí đập nát, để đinh nhạc sắc mặt nhất bạch lại phun một ngụm máu. Thiên đảo chi lực sản sinh dị biến. Đinh nhạc có chút không xác định suy đoán thánh kiếm chém xuống, lần thứ hai bổ ra đối phương quan sát trong đó biến hóa. U ám thần quang, thiên thỏ thần quang, ngôn xuất pháp tùy, chạm đảo thiên đao. Đinh nhạc không ngừng mà biến ảnh thần thông Muốn tìm một loại có thể có chút hiệu quả thần thông Cuối cùng Vẫn là trảm đảo thiên đao đưa đến thần hiệu Một cái thiên đao hạ xuống Bóng người kia rõ ràng tư nhược rồi một thoáng Bên trên thiên đảo chi lực đều là bị suy lếu rất nhiều Can Nguyên vẫn là ở thiên đảo chi lực bên trên Đinh nhạc ánh mắt vui vẻ Không nghĩ tới chảm đảo thiên đao còn có như thế công hiệu Quay về vật chết cũng có tác dụng lớn Thiên đảo chi lực đều có thể chém xuống Thiên đao vung lạc Một đao đao chém xuống đi Không cần thiết chốc lát Thực lực của đối phương chính là không đáng sợ Đinh nhạc tùy theo một trường hạ xuống Chính là triệt để đập tan đối phương Thánh quang tứ tán Nhưng vào lúc này Đinh nhạc trong cơ thể tiểu đậu phù Nhưng là đột nhiên chuyển động hào quang lói lên Từ đinh nhạc trong cơ thể chạy ra Một đảo nhàn nhạc ánh sáng quét ra Như bụng đói ăn quàng giống như Đem cái kia tứ tán thánh quang đều là cuốn tới Ta mệt cần chết không nghĩ tới dĩ nhiên là tiện nghi ngươi Đinh nhạc tức giận không nhẹ Nhưng này tiểu đậu phụ nhưng là không để ý đến hắn bất mãn Nhẹ nhàng sung động hào quang lói lên Lần thứ hai ngồi chắc đinh nhạc trong cơ thể Sau đó Đinh nhạc vừa cẩn thận tránh nẻ cái kia từ trong cư không thỉnh thoảng quét ra thánh quang Vừa thôi thúc thánh thập tử giá Đi tìm nửa kia Bất quá không chờ Đinh Nhạc đến chỗ cần đến Đối diện Thiên Sứ Thánh Nhân chính là đâm đầu đi tới Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại Cảm giác được Thiên Sứ Thánh Nhân có chút không giống nhau Cái kia nửa đoạn thánh kiếm ở trong tay ngươi Thiên Sứ Thánh Nhân mở miệng nói rằng ánh mắt nhàn nhạt như nước Nhưng cũng uy niêm cực kỳ Đinh Nhạc chân mày cao lại Trong lòng có chút tức giận Này thiên sứ thánh nhân chẳng lẽ lại từ nơi nào tìm tới một chút sức lực Ánh mắt quét một vòng Nhất thời Đinh nhạc ánh mắt không khỏi rụt lại Hắn nhìn thấy thiên sứ thánh trên thân thể người cái kia bốc lên từng tia từng tia đại đạo ánh sáng Đinh nhạc trong lòng nghi hoặc Này thiên sứ thánh nhân trước kia bị hắn một cái chạm đảo thiên đao chém xuống đảo hạnh Giờ khắc này tại sao lại như vậy chuyển phát nhanh khôi phục Hơn nữa còn không chỉ là khôi phục Nhìn dáng dấp vẫn là tiến thêm một bước Cách nửa bước chân đảo càng ngày càng tiến vào Đây chính là ngươi sức lực Đinh nhạt lời nói tương đối lạnh nhạt nói rằng Thiên sứ thánh nhân sắc mặt như thường Mở miệng nói rằng Bộ tộc ta trí bảo Trung Quy vẫn là bộ tộc ta Trả về đến đây đi. Vậy hãy để cho bản quân nhìn thực lực của ngươi có thể hay không chưởng khống thứ chí bảo này." Đinh Nhạc cười lạnh nói. "Đắc như vậy, vậy thì một trận chiến." Thiên thánh nhân ra tay. Không có quá nhiều phí lời. Thời khắc này, hắn thật sống dĩ vãng loại kia nhìn xuống toàn bộ Thánh Thiên Địa tự tin lại trở về. Ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Mang theo vô thượng của y nghiêm Thiên sứ thánh nhân trong tay cầm thánh thập tự giá nửa kia ngăn trở gậy Quét tới Nhưng này hết sức tầm thường một cái công kích Nhưng là để đinh nhạc sắc mặt ngưng lại Thân hình theo lùi về sau Trong tay thánh thập tự giá nửa kia Tỏa ra mạnh mẽ cầm cố chi lực Quấy dày đối phương Có chút môn đạo Đinh nhạc cao mày nói rằng Nổ vang một tiếng Cả người hỗn đồn tiên quang biểu lộ mà ra Mang theo vô cùng sức mạnh to lớn một trưởng phái đi Này đen kịp tư không đều là bị xé sách Nhưng thiên sứ thánh nhân thực lực nhưng vượt xa khỏi đinh nhạc dữ liệu Này người thật giống như lập tức thoát thai hoán cốt sống như vậy Khắp mọi mặt thực lực đều là tăng gấp bội Thần thông mạnh mẽ Pháp lực hùng hậu Đường đường chính chính cùng Đinh Nhạc đối đầu Nhưng là không có chút nào hạ xuống phong Điều này làm cho Đinh Nhạc khiếp sợ Không biết đối phương đến cùng đạt được cơ duyên gì Bất quá đối với Đinh Nhạc thực lực Thiên sứ thánh nhân đồng dạng có chút bất đắc dĩ Tuy rằng hắn lập tức thực lực tăng mạnh Nhưng hai tay không có gì Vẫn như cũ có chút không bắt được Đinh Nhạc Ánh mắt dừng một chút, thiên sứ thánh nhân trong tay một phen, lấy ra một món pháp bảo Pháp bảo ngay ngắn chỉnh tệ, toàn thân xít kim thánh quang ấm ánh, bất quá to bằng bàn tay. Nhưng cũng dường như một tòa ao giống như vậy. Bên trong sóng gần đảo đảo, kim quang tràn lan, thật giống xít vào một trì kim thủy. Pháp bảo này hết sức rõ ràng mang theo rất lớn tổn thương Mặt ngoài mang theo rất nhiều vết giãn nước Trong đó có một góc tàn tạ Nhưng ngay cả như vậy pháp bảo này cũng là để đinh nhạc biến sắc Này tỏa ra uy năng tối thiểu đều là cực phẩm trí bảo cấp bậc Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, oanh, kim sắc ao bay lên Uy năng minh mụng thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ uy năng, thậm chí thật sống muốn so với thánh thập tự giá, thánh kiếm mạnh hơn một bậc. Có loại trấn áp thiên địa cảm giác, đinh nhạc thân thể chìm xuống, cảm thấy rất lớn lực áp bách. Đồng thời, cái kia kim sắc ao chấn động, một đảo kim sắc dòng nước quyện ra, bao lấy đinh nhạt liền muốn đem đinh nhạc cuốn vào ao bên trong. Trong nháy mắt, Đinh Nhạc chính là rơi vào nguy cơ rất lớn mức độ để hắn có chút không ớn phó kịp.